Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương bốn ngàn vân ẩn tông cùng tiên đạo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Nói một cách khác cỡ chân phục ma đại trận mỗi ngày đều tài hao tổn. Lấy một ngày nào đó sẽ bị tông phá. Đạo lý kia thiên thiên tiên tử rõ ràng tư vô ma quân lại làm sao. Không hiểu được. Cho nên hắn cũng không sốt ruột. Ăn một lần thiệt thòi, liền không. Lại chỉ vì cách trước mắt, mỗi ngày nghỉ ngơi lấy lại sức, phái thiên. Ngoại ma thú cùng đã bị ma hóa rồi tu tiên giả đi tiêu hao cửa chân. Phục ma đại trần uy lực. Đều muốn trốn tránh không ra thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm các. Ngươi đây là đem chính mình khốn tại tử địa, một ngày nào đó, ta muốn đem các ngươi nguyên một đám tất cả đều rút hồn luyện phách địa phương từ vô ma quân âm thầm thể cũng không trở về tổng đà dứt khoát liền canh giữ ở bồng lai tiên đảo bên ngoài rồi mà còn lại thiên ma đại quân vẫn còn hừng hực khí thế như bốn phương tám hướng đột tiến công kích mục đích chính là triệt để bình định hàn long giới thiết lực phải biết rằng Giới này mặt tại Linh giới thế nhưng là có thể bài. Danh trước năm đem đánh hạ ý nghĩa từ không cần nói tỉ mỉ. Trở lên những tin tức này chính là Lâm Hiên cùng Hàn Long từ Linh Thủy. Tông chỗ đó nghe ngóng mà đến địa phương. Linh Thủy Tông chẳng qua là một trung đẳng quy mô môn phái mà thôi. Chỉnh thể thực lực tại Lâm Hiên huyên để hai người trong mắt tự Nhiên là không đáng giá nhắc tới Nhưng bọn hắn vào Nam ra Bắc Một Đường tránh né vực ngoại thiên ma công kích Tin tức nhưng là linh Thông vô cùng Mặc dù đang giảng thuật những này Thời điểm bọn hắn nhìn về phía lâm Hiên biểu lộ Không khỏi có chút quái gì Khi bọn hắn xem ra Những vật này Rất nhiều đều là lâm minh chủ Tự mình kinh nghiệm Vì sao Phải hỏi mình Trăm mối vẫn không có cách giải. Lâm Hiên cũng không có tâm tình như bọn hắn nói tỉ mỉ. Nằm mơ cũng không nghĩ ra, ngắn ngủn mấy năm công phu, hàn long giới. Tình trạng đã chuyển biến xấu đến loại tình trạng này. Không sai, mấy năm. Biểu hiện ra nhìn, Lâm Hiên không có ly khai lâu như vậy. Nhưng tiểu, tiên vực trong thời gian trôi qua tốc độ cùng linh giới là không đồng. Dạng như vậy Từ Hàn Long dưới tình huống mà nói Hắn ly khai nơi này Không sai Biệt lắm đã có gần 10 năm công phu Bất ngờ Lâm Hiên cùng Hàn Long Chỗ nào còn có tâm tình ở chỗ này hi thì... Thì hạc hạc xuống dưới Tục ngữ nói Cứu người như cứu họ Huyên để hai người vội vàng khác Biệt Hàn Long chân nhân mang theo tiểu tiên hồ Chạy tới bồng lai tiên Đảo cứu lão bà của mình. Về phần lâm hiên đây. Không cần phải nói cũng là suốt đêm hướng phía vân ẩn Tông Phương. Hướng đuổi đến. Tục ngư nói một lần xảy chân để hận nhìn đời. Hắn có thể không muốn. Bởi vì cách này hơi chút trì hoãn. Mà cho mình đi vào cái gì làm cho. Người tiếc nuối kết quả. Trong lúc nhất thời nhanh như điện chớp. Lâm Hiên đổn quang tốc độ, cái kia tự nhiên không cần nói tỉ mỉ, nói. Trong nháy mắt vượt qua nhìn rằm cũng không đủ. Nhưng mà Lâm Hiên không có phát hiện, hắn nhất thời sốt ruột thậm chí. Ngay cả phương hướng đều chạy sai, đợi phát hiện thời điểm đã là mấy. Ngày sau, không biết bay vọt trăm sông ngàn núi rồi. Khóc không ra nước mắt. Đều nói kẻ chí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, Lâm Hiên nằm. Mơ cũng không nghĩ tới chính mình một ngày kia, cũng sẽ phạm sai lầm. Cấp thấp như vậy. Nhưng lúc này thời điểm phiền muộn cũng không chỗ hữu dụng. Lâm Hiên. Đành phải quay lại đầu, một lần nữa hướng phía vân ẩn tông đuổi đến. Còn kịp sao? Lâm Hiên không hiểu được. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm lại cái gì trong lòng linh? Chịu cũng không mà tu tiên bách nghệ ở bên trong, lâm hiên. Không, nhất tinh thông đấy chính là bói toán chi thuật lúc này. Phiền muộn quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ nói tỉ mỉ. Cùng lúc đó, Vân ẩn tung. Giờ phút này tổng đà cùng thường ngày so sánh với đã là rất là bất đồng. Tại dãy núi trùng điệp ở bên trong, san sát nối tiếp nhau, nhiều hơn. Vô số phòng ốt trong lòng núi cũng sáng lập ra một ít đồng phủ. Dày đặc trình độ, không thể thắng được bình thường tông môn rất nhiều. Làm như vậy kỳ thật không ổn. Phải biết rằng một cái linh mạch có khả năng thừa nhận tu sĩ số. Lượng, nhưng thật ra là có cực hạn đấy. Đây cũng là vì cái gì... Vì một cái tốt Linh Mạch, hai cái tông môn ra. Tục, sẽ liều chết chém giết rồi. Mà Vân ẩn tông giờ phút này, hiển nhiên là không để ý cùng quy tắc này. Như vậy giày đặc sáng lập động phủ đối với Linh Mạch thừa nhận lực. Quả thực là một đại gánh nặng không sai. Nếu có tu sĩ lưu ý, sẽ phát hiện cùng mấy năm trước so sánh với Linh. Khí rõ ràng đã mỏng manh một ít, tuy rằng còn chưa tới không cách nào. Nhìn được những tình trạng, nhưng tiếp tục như vậy xuống dưới, vân ẩn. Tông Linh Mạch sớm muộn sẽ bị phá hư đấy. Nhưng mà giờ này khắc này, vân ẩn Tông đã bất chấp, hôm nay Tổng Đà. Trong phạm vi, hội tổ gấp 10 lần tại bình thường tu tiên giả. Trong này, có ngày đó tiên đảo Minh chiến bại, liền cùng theo một lúc. Lui về đến đấy Còn có đấy Thì là một ít tu sĩ Thông qua bí mật truyền tống trận Tiến vào nơi đây Không sai Vân ẩm tông tuy rằng bị vực ngoại thiên ma Bao bọc vây Quanh nhưng cũng không phải nói Tự không được đến ngoại giới tiếp Tế Tục ngữ nói thỏ khôn đào ba hang Như vân ẩm tông như vậy Quy mô tông Môn gia tộc đều tu kiến Một ít bí mật truyền tống trận Chuẩn bị bất Cứ tình huống nào? Đương nhiên, số lượng sẽ không quá nhiều, người biết càng là giải rác. Không có mấy. Những năm qua đi này, Vân ẩm Tông quả thực lợi dụng nó thu tập được. Đi một tí thiết yếu vật tư biến gì thuộc tính cực phẩm tinh thạch. Trọng yếu trận pháp chữa chỉ phải dùng đến tài liệu vật tư. Nếu không có những vật này tiếp tế, Vân ẩm Tông chỉ sợ sớm đã chịu. Không nổi tu tiên giả đại quân ở giữa công thủ tuy rằng không giống. Thế tục sống nhau cần lương thảo nhưng dư tiếp tế vật tư giống nhau cũng không thể ít. Nhất là vân ẩm tông với tư cách hoàn cảnh xấu một phương điểm này. Thực tế trọng yếu. Mỗi một lần bí mật chuyện tống trận bắt đầu dùng đều là tuyệt mật. Nhưng mà vực ngoại thiên ma cũng là giả hoạt đa trí đấy. Những năm, qua đi này cũng không thể tránh khỏi bại lộ một ít. Có bị vực ngoại thiên ma phá hư, có tức thì bị đối phương tương ghế tựu. Kế, mượn này lẻn vào vân ẩm tôn tổng đà, đều muốn nổi ứng ngoại hợp. Đem công phá. Tuy rằng cuối cùng đều không ngoại lệ, đều đã thất bại, nhưng cho tạo. Thành phá hư cũng là không như bình thường, dù sao mỗi một lần ẩm vào. Đến đấy đều là cao thủ không sai Hôm nay có thể dùng truyền tống trần Đắc là càng ngày càng ít Mỗi một lần vận dụng càng là cực kỳ thận trọng Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không sử dụng Nơi này là vân ẩm tông phía sau núi một chỗ lầu các Vị trí bí ẩm đến Cực điểm chung quanh cấm chế trải rồng còn có đại lượng tu tiên giả Hoặc sáng hoặc tối thủ vệ lấy Trong lầu các, ngồi mời tên tu tiên giả. Chủ vị nam tử dung mạo cực kỳ bình thường, đã có một cố không giận mà. uy khí chất. Dưới tay của hắn, ngồi một nam một nữ đều chỉ có hai mươi mấy năm. Tuổi, làm cho người ta cảm giác nhưng là trải qua tang thương, rất là. Lão luyện bộ dạng Nếu có mặt khác vân ẩn tông để từ lúc này tất nhiên có thể nhận ra. Đây là bản men đe cao vọng trọng thái thượng trưởng lão, họ long thiếu. Niên cùng ngân đồng thiếu nữ. Về phần hai bên trên chó ngồi tu sĩ, gương mặt tức thì lạ lẫm một ít. Nhưng đều không ngoại lệ, đều là độ kiếp kỳ. Bên tay trái cái thứ nhất là một thân mặt hắc y tuyệt sắc nữ tử, dung. Nhan tú lệ, lại bao phủ nhàn nhạt yêu khí, hắc phượng yêu nữ. Về phần bên phải một cái thì là một mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh. Lão giả mặc áo xám, nhìn xem cũng gầy yếu vô cùng, nhưng mà phát ra khí tức tuyệt không kém hơn cái kia Hắc Phượng yêu nữ. Vạn hiểu tiên quân. Mặt khác độ kiếp kỳ tồn tại, khuôn mặt muốn là lấm rất nhiều, nhưng thực nói ra cũng đều là tiếng tâm lừng lấy đấy, không cần phải nói những chính là này giờ phút này vân ẩn tông tổng đà, mạnh nhất cao, thổ, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.